Xin kính chào toàn thể quý thính giả của kênh Nguyễn Huy Vlog Trong buổi tối đọc truyện của ngày hôm nay Nguyễn Huy xin phép được gửi đến cho quý thính giả Một tác phẩm truyện ma mới nhất Của tác giả Thu Huyện Từ sau hai bộ truyện rất được đông đảo quý thính giả yêu thích Đó là Ngôi nhà bí ẩn Và Khi người yêu là trong ma Thì bộ truyện ma ám này cũng sẽ nói về một câu chuyện Ở một miền quê Và cụ thể hơn là miền biển Ừm uhm câu chuyện về một vong ma theo ám một cô bé à, và hành trình cô bé đó sẽ như thế nào, có thoát ra khỏi được cái vong ma ám theo mình hay không. Thì rất mong là nhận được sự ủng hộ tiếp tục của quý thính giả. Quý thính giả có thể ủng hộ và liên hệ tác giả Thu Huyền qua đường link Facebook huy sẽ dán ở trong phần mô tả để ủng hộ cho Nguyễn Huy phát triển kinh ngày một tốt hơn, vững mạnh hơn. Mong là quý bà con khi nghe chuyện hãy để lại một like, một lượt đăng ký kênh và bình luận những ý kiến của mình về câu chuyện ở bên dưới video nhé. Còn bây giờ, không làm mất nhiều thời gian của quý thính giả nữa, Nguyễn Huy xin mời quý thính giả cùng bước vào tập 1 của bộ truyện ma Ma ám, tác giả Thu Huệ. Hôm nay là một ngày cuối tháng, đi lại Phật cùng với nhóm bạn của mẹ tôi, tôi gặp cô. Sau một hồi trò chuyện, cô hỏi tôi: "Còn có biết thầy bắt ma nào cao tay hay không?" giáo của cô bị ma ám từ năm nó 13 tuổi. Tôi nổi da gà khi nghe cô nói. Xin phép cô cho con được kể lại câu chuyện này. Và tôi sẽ hóa thân thành cô bé sinh năm 1987. Cô bé 13 tuổi năm ấy. cầu mong có thầy trừ ma hữu duyên. chuyện thuộc thể loại ma kinh dị. Truyện kể về một cô bé, một buổi chiều hè tan trường vậy. Em dần chân nghỉ trên cái đá Trên một bờ hồ Hóng mát vô tư Không biết mình đã bị một trong ma ám theo Nó khiến cho cô bé học giỏi hơn người thi đậu bốn trường đại học Nhưng luôn bắt bẻ lại thầy cô Giỏi là như vậy Nhưng cả bốn trường đều gian dở Dòng ma ám phá phách mọi thứ Bao nhiêu thầy đến rồi đi Đành bỏ cuộc vì không thể khống chế Chỉ biết nguồn gốc của nó là ma tạo Một ngàn hai trăm tuổi Diễn biến ra sao Mời quý tính giả cùng lắng nghe Gia đình tôi từ mấy đời nay Đều sinh sống nơi miền biển này Cái nắng cái gió dị mặn của biển Cho nên da tôi ngâm ngâm đen Trái ngược với cái thân Ngọc Mà ba mẹ đã đặt cho Là một người con gái miền sông nước Nhưng tôi lại không biết bơi Nghĩ chắc cũng mắc cười thật Mỗi lần ra biển Tôi chỉ ven ven chạm vô một chút trồi lên bờ ngay Chứ không có dám đi quá xa bờ Ba mẹ chỉ có mình tôi cho nên cưng lắm Tôi thích gì là chịu cái đó Nhưng không vì thế Mà tôi lơ là việc học Năm nào cũng đạt thành tích không tội Đi học về tôi còn phụ giúp Quán hủ tiếu má bán Ngày mai là tôi tròn 13 tuổi Má nói sẽ tổ chức sinh nhật cho tôi Tôi mời cả đám bạn tới nữa Tôi thích lắm Sẽ có nhiều bút viết Và tập vở được tặng đây Tôi hồi hợp quá trời Chỉ mong mau tới tối mai Học bài xong Tôi xuống lạc rao phụ má Má nhìn tôi cười cười Còn xíu là xong rồi Cúi nè Đi ngủ đi con Tôi phụng phiệu Thôi con lớn rồi mà má Má cứ kêu cuốn cuốn hoài à Con nhỏ này Má còn gọi tới khi bay lấy chồng đó Vô chuẩn bị cho buổi học sáng mai đi Đồ sinh nhật á, má mua quá trời rồi kìa. Má nói rồi chỉ tay lên phía tủ kệ. Nào bánh kẹo, nào mứt, có cả cụ sắn nữa. Tôi chạy lại ôm má. Hey, cảm ơn má. Má của con á, là nhất trên đời luôn á. cha bữa nay con bày đặt cám ơn đồ nữa. Lo mà học cho giỏi đi, là tôi mừng lắm rồi đó. Nghe má nói như vậy, tôi giơ cánh tay lên. Hey, con hứa nè, má yên tâm nghe nói xong tôi vô buồn trước khi chu vô mụng tôi còn vơ tay vẫy vẫy má gật đầu tay cầm cọng rau hãy hãy nói tôi đừng có nhiều chuyện nằm xuống nghĩ tới ngày mai mà tôi cười một mình cảm giác nôn nóng thật khó tả sáng sớm tôi bưng bạn ghế ra hẻm phụ ba má bán quán rồi mới tới trường có động lực là ngày sinh nhật cho nên tôi hăng say thiệt giờ ra chơi nhỏ yến là bạn thân của tôi nó chạy lại vỗ vai cha bữa nay tươi dữ ha Hồi nãy lên bảng khảo bài thuộc đào lào luôn ta ơi Tôi quên mặt Xê, tao mà Con Yến gật gật <cười> Trời ơi, giống quỷ không Tránh bà cố à Tối tôi qua sớm, có quà từ Sài Gòn tặng cho mày đó nha Tôi bắt tay nó ra dễ cảm động Ê, cảm ơn mày nhiều nha Yêu mày quá đi à Thôi đi, nghe điều bộ thế ớn đi ra sân chơi nhảy lò cò đi Ờ À, lát về đợi thôi với nha Ngày sau đó Tôi và Yến ra sân trường chơi cùng với đám bạn Trời nóng cò cò một chút thôi Mà đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại Tiếng trống trường chan lên Chúng tôi thu dọn đồ dùng học tập của mình Tạm biệt thầy cô Rồi xếp hàng đi ra phía cổng Đứng đợi một hồi mới thấy Yến ra Tôi chu miệng hú Ê, nè, tao đây nè Làm gì lâu dữ vậy, vậy Yến chạy tới Đưa tay lau mồ hôi à, Tao lại nhận mấy thứ Ngày mai phiên trực sao đỏ của tao À, hẹn chi lâu Tao đợi hoài Tuần sau tao mới tới phiên Mà nè, uống miếng nước đi Ừ, đưa đây, tao khát nước quá Tôi đưa cho Yến cái bình nước mang đi của mình Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện Tầm trưa nắng Chẳng có chút gió nào Tôi giơ cánh tay áo liên tục lau mồ hôi trên trán Tôi và Yến ở cùng xã Nhà cũng gần nhau Đi qua cái hồ bạn là tới liền Hồ này có ghế đá xung quanh Tổ thanh niên trong xã quản lý Cho nên vào buổi tối Những ngày hè ôi nồng Mọi người hay tới đây đông lắm Mãi trò chuyện Chẳng mấy chốc tôi và Yến đã đi tới cái hồ đó Tầm này chẳng có ai ngồi cái đá cả Nhưng không hiểu sao Chân tôi lại mỗi nhự Gỡ cặp sách trên vai cho cầm tay Tôi ngồi xuống Kéo theo nhỏ Yến Nè Nghĩ lát đi mày, tao mỏi chân quá à. Yến tròn mắt nhịn Gì? Bữa nay mày lạ quá à nha Mọi bữa đi qua đâu có thấy kêu nghỉ gì đâu Ờ, tự dưng tao mỏi ống chân quá à. Yến không nói gì nữa Để cặp cạnh tôi Trời lần theo bậc cạnh lội xuống dưới nước có tạt nước bắn tung té Rồi cười lên sảng khoái Một hồi sau Yến chậm tay lại đưa lên miệng gọi Ê, nè Ngọc ơi, lại đây nè Mát quá à Tôi lắc đầu ngoay ngoảy Con bạn tốt quá ha Biết thừa là tao sợ nước mà còn Trời ơi có lỗi xuống đâu mà sợ Đứng trên bậc giống như tao nè thì ăn nhậm gì Nhát dữ vậy Yến nói Rồi bước lên túm lấy tay tôi dắt đi Kể cũng lạ Chân tôi đang mỏi là như vậy Nhưng lúc này là chẳng còn cảm giác đó nữa Cứ như thế tôi đi theo Yến Tới cái bậc nước mà trung quá Sao tôi lại sợ nước đến như vậy chứ Đang chần chừ Thì bất chợt tôi nghe bên tay Có một giọng thị thầm Cái âm thanh hơi phả lạnh Ngọc ơi Đừng sợ Bước đi Thoát tìm Tôi bơ tay tìm nhỏ yến Nó đã buông tay tôi ra từ khi nào Và đang ngồi nghịch nước Con nhỏ này bạo thật Tay đập đập cho nước bắn lên tung té Rồi còn tát cả nước vô người tôi Mặt nước in hằng một cái vệt hình cung Dần trôi ra xa Hình như trời bắt đầu có gió Từng tán lá của hàng cây gần đó xào sạt Tôi đưa tay với nhỏ yến Nhưng không thể tới nổi Tôi nhích chân xuống một bậc à, Có ai đó đang giữ chân tôi Mà kéo đi từ từ Cảm giác rất rõ nơi cổ chân Có hai bàn tay đang lợn vợn Tôi cố lui người lại đạp mạnh Phịch lên một tiếng Như được buông lỏng ra Mất đà Tôi té ngồi phịch lên bậc thềm phía trên Khiến cho đồ đạc ướt nhẹp nhỏ Yến dồi đỡ dậy Nó quảng hốt Ý nè mày có sao không Đứng ở trển mà còn sợ nữa hả Tôi chống tay ngồi thẳng À tao, tao thấy nước là hơi choán á <cười> Mày tập mấy lần nào quen thôi hả Hồi trước tao cũng vậy á Tôi nhằn nhó Không phải đâu Tao tập hoài cũng vậy hả Chắc kiếp trước tao có thù với nước đó. Cho nên kiếp này bị mắc chứng sợ nước mày ơi <cười> Giỡn hay thiệt gì mày À, thôi lên đi vậy, nước mắt đã ghê á Nghe xong câu nói đi về của nhỏ Yến Mà người tôi tự dưng cứng ngắc như bất động Chả hiểu gì lý do gì Mà tôi quay sang nói Ờ, ở thêm chút nữa nha <cười> Yến ngừng tạc nước quái lại nhìn tôi Trời, tánh khí thất thượng gì kì vậy? Thua mày luôn Không đáp lại Tôi nhìn xuống hai chân của mình ở dưới Hai bàn tay kia giữ chặt lấy chúng Mập mờ có một khuôn mặt người đàn ông Lúc ẩn lúc hiện Trái tim của tôi như muốn nhảy rớt rụng Vì sợ hãi Tôi thấy rất rõ người đàn ông Đang cười trên mặt nước Nhìn sang bên cạnh Nhỏ Yến vẫn đang vui vẻ nô đùa Bên dưới là mớ tóc rối bụ Biết nhảy múa Tôi bị lôi tuột xuống dần dần Nước ngập đến nửa người Cố gắng trướng gọi Nhưng dường như nhỏ Yến chẳng nghe thấy Nó vẫn vui đùa như không có tôi ở đây Tôi khóc nghẹn Mà dùng dậy Má ơi Má ơi, ơi Cũng còn đi mà Má ơi Lúc này nước đã tới cổ Tôi đập tay mạnh một lần nữa nhìn sang nhỏ yến Không kịp nữa rồi Phía trước người đàn ông đó cười lên rạng rỡ Ông ta ngoắt ngoắt tay gọi Tôi nhắm mắt thả lỏng người Bỗng có cảm giác như được nhấc bỗng lên Có tiếng ai đó hét lớn Nè hai đứa tụi bay sao vậy Trời đất ơi Tôi bật khóc. Cảm ơn bác hai cứu con. Con không kiểm soát được. Có ai kéo con xuống nước? Bác hai là hàng xóm. Cách nhà tôi mấy căng. Thấy tôi khóc, bác gợt đầu. À, à, à, à. Ổn rồi, con bình tĩnh lại. hơn bữa nay bác có chút việc. Lúc chạy ngang qua thấy tụi bay mà bác quảng hồn à. Chắc mà già lôi đó. Còn con nhỏ Yến này, không thấy con cuốn nó ngập nước hả? Yến cũng khóc. Nó phân trận. À, dạ, con không hiểu nữa bác hai Quay sang không có thấy gì hết Nên quên luôn Trời ơi, vậy là bị Ma già nó chè mắt rồi đó Thôi, lên xe bác hai đưa về Ước hết trơn rồi nè Tôi miếu máu à, Có, có, có Ma già thiệt hả bác hai Nghe ba má kể Con, con tưởng là giỡn thôi chứ Ai, Thiệt chứ sao không Thằng Bảy nhà ông Quảng á, Hôm giờ rồi chút nữa là bị kéo đi đó Quăng chạy cái kiểu gì Mà là úp xuống nước hết Mai sao mà thằng út nó trông thấy Nó hô hào Rồi nó về nó kể là có người kéo Chân nặng như hòn đá vậy Chỉ có nước chìm thôi Tôi về tụi bay Thế là chúng tôi leo lên xe bắt hai Vì ướt nhẹp cho nên tôi ngồi bên ngoài Vẫn đeo ba lô đằng sau Mà Sao cái ba lô nặng như thế này Tôi liếc nhìn qua Có một bàn tay đang bấu vô Trung rảy tôi ngoái lại vẫn là người đàn ông kia. Ông ta giữ chặt cái vai đeo, nhoẻn cười, lậu hàm răng dại trắng muốt. Đúng là chạy theo, nhưng dưới chân không hề có chuyển động. Có lớp áo vải che đi, ông ta cứ lù lù tiến tới. Lúc thì ngang với tôi, lúc thì bột lên nhịch bác hai và nhỏ yến, chọi lui về, bám vô ba lô của tôi trở lại. Sợ mà chẳng dám kêu. Bỗng hô chạy ra, cùng bộ đồ ướt sũng khiến cho tôi lạnh toát, miệng trung lên bần bật. Yến ơi, tao, tao lạnh quá Yến với tay tôi Trời, nó giật nảy Ê trời, tay của mày lạnh như đứt đá vậy Có khi bệnh rồi Xíu về thay đồ á. Tao hái ít lá, cho mang qua cho mày nấu mày xong nha Ờ, chắc tao nhiễm lạnh rồi Bệnh bây giờ á. Rồi bữa tiệc sinh nhật tối nay Biết làm sao đây Trời ơi, lo cái gì à, Xong xong rồi, á. uống thuốc vô là khỏi liền ha Bác hai tăng ga giọt đi lẹ hơn Có lẽ nghe thấy chúng tôi nói chuyện, tôi mệt cho nên gục xuống dai nhỏ yến. Và ở phía sau, cái bàn tay ấy vẫn bám chặt. Vậy tới đầu hẻm, tiếng còi tin tin khiến cho tôi giật mình mở mắt ra. Bữa nay sao ba má dọn hàng trễ dậy Bàn ghế chưa đem vô Còn nồi nước lèo vẫn để ở trên bếp Dừng xe ở trước cổng nhà tôi Bác hai gọi lớn Ơ, Tám ơi, lẹ lên Lại đỡ con cuốn xuống phụ tôi nè Má tôi chạy ra Hốt quảng đỡ lấy tôi xuống ở Trời, có chuyện gì anh hai Sao, sao người tụi nó ướt hết trơn vậy nè Ừ, tôi đi ngang qua hậu bạn đó Thấy tụi nó Đứa thì nước ngập tới đầu Đứa thì ngồi sát một bên mà không có thấy Hên đó nghe, xíu nữa là đi theo ông cố rồi Má tôi rung rung giọng Ê, Trời trời đất ơi Tàn trường mà không chịu về liền Cảm ơn anh hai nha Mai Phước có anh á Không thì tụi nhỏ không biết làm sao nữa thì cố con với cái Yến giọng nói đứt quảng có, có mà, có mà lôi chân ngọc xuống á Nó che mắt con vậy ơi Rõ ràng là nghe mọi người nói chuyện qua nói chuyện lại Nhưng tôi chẳng thể mở miệng ra Đứng cạnh má mà tôi vẫn trung Ngoái lại đằng sau Ông ta không còn bám tay nữa Mà đứng giữa đường Cách tôi chừng hai thước Đang câu mày nhìn chậm chậm cho bác hai cho nhìn một lượt xung quanh Sau đó bỏ đi Ông ta cũng vẫn lụ lụ Ra tới đầu hẻm Cú nè, à, có cái gì mà con nhìn ngoái miếc vậy Vô thay đồ không cảm lạnh đó con à, Dạ, à, không có gì Con Nè, thiệt là không có gì không cứ có nói mà già nó theo về tới nhà nha. Má. Biết lỡ lời. Cho nên má lấy tay che miệng. Nhưng mắt lại vẫn nhìn ra ngoài đầu hẻm. Bác hai cũng nhìn theo. Với trẻ mặt đâm chiêu nghĩ ngợi cái gì đó. trời bác lên tiếng. À, à thôi. Tôi chở con Yến về bệnh. Lát nữa tôi quay lại. À, có cái chuyện này. À... Má tôi như hiểu được ý. Cho nên dội vàng đáp. À, dạ. À, thôi giờ anh hai chở con Yến về đi Rồi chút quay lại nhà em nghe Giờ em cũng chuẩn bị dọn hàng rồi Có mấy tô hủ tiếu bà Hải nói chừa cho bà Mà giờ này còn chưa thấy qua lấy nữa ba đưa tôi vô thay quần áo Ăn tô hủ tiếu nóng Xong uống viên thuốc Người tôi thấy dễ chịu hơn hẳn Mơ mạng Tôi chìm vào trong giấc ngủ Thế là một giấc mơ chợt đến Mỗi lần qua hậu bàn Nơi ghế đá có một người đàn ông đang ngồi đó Ông ta nhìn theo tôi Rồi nhìn vô tấm hình cầm trên tay Người đàn ông đó mặc độ vàng đất dài tới chân Tóc trên đỉnh đầu đã cạo trọc diện tóc để xung quanh đầu còn chút dài dài phía sau Chắc ngang hai bên dài nhìn rất lạ Đi được một khúc tôi ngoái đầu lại Chạm vô ánh mắt Tôi cảm nhận có chút sâu sắc Cùng với một chút hận thụ Trong trái tim của tôi bỗng dưng nhói đau Vì cái gì chứ Không lẽ tôi có thù với ông hay sao Không Không thể nào Tôi còn không biết ông ta là ai nữa Thì làm sao có thù hằng được Mà sao khuôn mặt nhìn quen quá Như tôi gặp ở đâu rồi Tôi dò đầu nghĩ mà chẳng hiểu là Mình đang nằm mơ Hay đang thật nữa Cho hình ảnh của tôi và nhỏ Yến đi học về Mỗi chân Tôi dừng nghĩ lại trên cái đá Tôi bước xuống tận bậc vì sợ Con nhỏ Yến thì đồ giỡn Chứ mới tóc rối bù Chứ mặt nước Đúng rồi Chính là ông ta Nhưng Ông ta kéo tôi à, Là ma Không à, Ma cô con cô con đi Ma Ma Nghe tiếng la hét của tôi Má vô lây gọi à, Nè cố dậy Dạy con Tôi tắt mồ hôi Cố ngồi dậy Vừa nói vừa khóc à, Con Con sợ quá má ơi Chính ông ta Ông ta kéo con xuống hộp bàn à, Hả, ông nào Ông ta là ai vậy con Con, con không biết nữa à, Thôi được rồi Con thấy trong người sao tôi dậy lao người đi Mồ hôi ra ướt hết người rồi kìa Tôi xỏ dép đi ra ngoài Cũng đỡ hơn một chút Tôi ra bạn uống miếng trà gần thì tiếng xe Honda của bác hai Đậu ở gần cổng à, Tám ơi Bó lá nhỏ yên gửi nè Nấu mà xong cho con cúng đi Tám À, dạ, anh hai mới qua Má tôi từ trong bếp đi lên mở cổng Tay đỡ bó lá Rồi nói nhỏ với bác hai À, hồi nãy anh nói có chuyện Vô nhà uống miếng nước đi Nói cho em nghe đi anh hai Ờ, tôi đi làm bây giờ Khi khác tôi qua Tại thấy không mà... Má tôi hỏi à, Anh hai nói đi, có, có chuyện gì vậy Bác hai nói rất khẽ Ờ à... Ở đây không có ai lạ cái gì mà Cái chuyện ma gia lôi người đi Nhưng mà tôi thấy con cúng nó khác lắm Lúc tôi chở nó về Nhìn qua kiến chiếu hậu Thì trên xe nó cứ ngoái nhìn nhìn Cái gì đó ở đằng sau Rồi nhìn ngang nhìn dọc Nhìn cả tôi với nhỏ Yến Không chừng uh, Tôi không chừng thôi nghe chị thấy có lý thì nghe Thấy vô lý thì bỏ qua Tôi nghi uh, Mà nó theo con cúng về tới tận nhà đó anh chị liệu mà dẫn nó đi coi thầy đi chứ tôi coi bộ là không ổn rồi đó má tôi xanh mặt à, à, em cũng nghi lắm hồi nãy thấy nó cứ nằm mơ nó nó kêu cứu rồi còn nói ma cỏ gì đó nữa mà từ lúc anh chở nó về á nó cứ ngoái đầu nhìn ra ngoài ngoài đầu ngó quay hả đó đó cho nên tôi mới quay lại đặng báo cho anh chị hay xã bên mình á có ông thầy cao tài lắm tôi thì chưa đi coi bao giờ Nhưng mà thấy nhỏ hiện nhà tôi Học ở trên tận Sài Gòn mỗi lần về chơi á, Là nó dẫn theo bạn qua đó coi bối Nghe phán á, là có người âm theo Không có được lấy chồng Vậy mà bây giờ hết rồi đó Ôi Trời ơi vậy hả anh Ừ đi á, thì tối tôi qua Tôi đi với anh chị Ma quỷ theo á, thì phải tìm thầy liền Để lâu nó ám hại thân dữ lắm đó Dạ Vậy em đành phiền anh hai á, Giúp vợ chồng em với Nhưng mà tối nay sinh nhật nhỏ cuốn nhà em Hay là để tối mai mình đi nghe anh Ờ thì đành vậy thôi Chứ qua đó mà không có con cún đó Thì cũng không có giải quyết được cái gì ờ, Thôi tôi đi nghe Bác hai nói trời quay xe rộ kha đi Đợi tiếng xe nhỏ giận Cho đến khi không nghe thấy Bá tôi mới trở vô nhà má đi qua tôi chứ dễ đầy lo lắng Tôi nhìn ra cổng xem có người đàn ông kia hay không Nhưng tuyệt nhiên không thấy nữa Tôi thấy mình khủng hết sức Lúc gặp ông ta thì sợ Còn bây giờ thì lại thấy tắc mắc Xong một nồi nước lá xong Tôi khỏe hơn nhiều Đám bạn tới dự sinh nhật mang theo bao nhiêu là quà Khiến cho tôi cười tích cả mắt Quên đi cả cái việc sợ ma Tàn tiệt Nhỏ yến phụ tôi dọn dẹp Nó liếc mắt về phía cái hộp quà nhỏ Nó nói Nè mở quà tôi tặng đi Tôi cầm lên À ta mở đó nha Không có hối hận á <cười> Mày lắm chuyện dữ, Tao mà ăn hận hả? À, tao cũng có con cái giống vậy đó nha Tôi tội mò mở gói quả ra Mở thêm một lần gói nữa Rồi nhảy cẩn lên vỗ tay Ôi, cái chiếc hero Đẹp quá hả? Cảm ơn mày hả? Nhỏ Yến gật gù. Hả? Đúng đúng Với hộp mực xanh củ long á Với hộp mực tím á, thì tuyệt vời số 2 luôn nghe mày Ớ, tao tưởng số 1 chứ Còn Yến như bà cụ non Nó gật gù. <cười> số 1 á Là đôi cái viết này của tụi mình Được mua từ một gian hàng ở trong một ngôi chùa cổ Nè, không phải chùa nào cũng có đâu nha Dù tao mới đi lễ về á Tôi xoay xoay cái viết Rồi ôm vô ngực Nó đẹp thật Mới ước bao lâu bây giờ mới có được Sau đó Yến ở lại thêm một lát rồi mới dậy. Tôi lên giường nằm mà còn ôm cái viết theo để ngắm Rồi đặt xuống dưới gói Lúc này có tiếng bác hai gọi Ê, chú Thêm Tám ơi Ngủ chưa vậy? Anh hai hả? trong nhà chơi đi anh Cửa cổng được mở ra Bác hai chắc vô ngồi trên cái ghế Cây sát buồn Cho nên tiếng nói nghe rất rõ Má tôi đi qua Tay sách cái bình thủy lên pha trà Tự chứng tôi lại nổi lên cái tính tò mò Muốn biết ba má và bác hai nói chuyện gì Cho nên lồm còm bò dậy Ghé sát tay vô bức chách Ở phía bên ngoài Bác hai nói rất khẽ Ờ thêm tám mà có nói với chú chưa Bà tôi đáp Dạ, vợ em có nói rồi Nhưng mà Em cứ thấy cái chuyện này Nó mê tính sao đó anh hai ơi Sao mà ma lại theo con cuốn được chứ Tôi nói thiệt Cô chú nên đi coi thầy coi nó như thế nào Chứ không là không có ổn đâu Tôi cứ lo bồn chồn trong bụng miếc Từ hồi chiều tới giờ đây nè Má tôi gấp gáp hỏi Anh hai ơi Bộ có chuyện gì sao mà Anh lo dữ vậy Thì hồi trưa đó nói chuyện xong với tím á, là tôi chạy xe đi làm Quái quỷ như thế nào á, Mà tới hồ bàn Tự dừng bể bánh Mỗi ngày cái tiệm sửa xe của ông Sáu cả Lúc nào không mở chứ Vậy mà bữa nay đóng cửa im liệm Dắt bộ về nhà để ở đó Rồi lấy xe của bà đạp đi Vừa mới ra tới khỏi cổng á, Cắm vô cái gai cũng bể bánh luôn Cô chú coi Đâu mà xui trùng hợp dữ vậy bà tôi chép miệng Trời ơi Lại uh, còn có chuyện như vậy nữa hả anh? Nè, hay là cho tôi bài cách cho cô chú đi coi thầy, cho nên nó mới trả đũa đó. giải quyết định tối ngày mai ha? Ờ, uh, tôi qua chỉ có nói vậy thôi. Cô chú đi nghỉ đi. Ba tôi thở dài, rồi cùng bắt hai đi ra khóa cửa cổng. Má tôi ngó vô buồn gọi. cũng ơi, dậy má biểu nè. hên quá, tôi vừa nằm xuống, chứ không thì má thấy tôi nghe lén lại rầy cho coi. Giả giỡn ngáp ngáp Tôi trả lời à, Dạ con nghe nè má À sáng mai đi học á, Mang theo nhánh tỏi bên mình nghe con Lúc qua hồ bàn Cắn một miếng nhai trong miệng Lúc tan trường về cũng vậy nữa Nè còn nhánh này á, thì để ở đầu giường đi Tôi trọn mắt Ủa sao phải làm vậy hả má Mà nó sợ cái mùi này Làm vậy nó mới tránh mình chứ Má nói rồi Lật chiếu đặt tội giúp cho tôi Còn một mình tôi chẳng ngủ được Những gì xảy ra với tôi Cứ sao sao đó Trước nghe nội kể vậy ma Tôi không tin Lại còn toàn nghĩ là hay do mình quậy quá Cho nên nội mới hù thôi Chắc tay lên trán, nhìn cái mái nhà lung Một hồi lâu đèn ở ngoài cũng tắt Công gian im ắng, Chợt trong tôi Gợi lên cảm giác sợ Gai ốc nổi lên tượng mảng Ôi trời ơi Tôi còn khát nước nữa Đang trong lúc sợ như thế này Mà làm sao dám ra ngoài đây Cô nhắm mắt cho giấc ngủ mau tới Nhưng cổ hồng bỗng khát khô Không thể chịu nổi thêm được nữa Tôi vùng dậy đi ra Giờ mới ấn công tắc bật đèn sáng lên Là tôi đã nghe thấy cái tiếng gọ cổng Là tiếng dây xích khóa Len keng Lắc qua lắc lại à, Ai mà gọi giờ này vậy chứ Lẩm bẩm một lát Không có động tĩnh gì Tôi mang theo ly nước tính quay vô Nhưng bỗng dưng khẩn lại Ngọc à Ngọc ơi Mở cửa Mở cửa cho bà vô Tôi dội đáp Ai đó Không có tiếng trả lời Dây xích cổng vẫn trung lắc Âm thanh ồn ào như vậy Mà sao đàn chó nhạt cái bên không cắn sủa tôi từ từ bước ra dán tấm rido lên ngoài hẻm vắng không có một bóng người chắc là tôi nghe lộn ngọc ngọc ơi mở cửa cho ba đi trời ơi tim tôi đập lên thình thịch là ba tôi mà làm tôi tưởng ai cứ rón rén từ nãy tới giờ tôi lại ngăn kéo tủ lấy chìa khóa ô ba hả ba đi đâu về trễ chứ ba à, ba có công chuyện mở cửa cho ba lẹ đi À, dạ con mở liền Tôi bước ra sân trời ngó nghiêng à, Ba Ba ơi Ba mệt Cho nên ngồi xuống Con mở cửa chùm ba Tôi tiến lại gần xỏ chìa vào ổ khóa Toàn toàn có hơi lạnh vả ra Từ phía dưới chân Trùng mình Tôi lui chân há miệng không sao kêu thành lời Có hai bàn tay bám lấy thanh sắt cổng Như đu lên Rồi để lộ giận lộ dần khuôn mặt trắng hiếu, giật nhạc cùng với một cái hàm răng cặp hết môi dưới. Từ bên ngoài bỗng dưng có tiếng Honda chạy vô, ngang qua nhà tôi một quãng, nhưng chắc có linh tính, một người đeo khẩu trang bước xuống, đập cổng la lên. "Cút. Cút hả? Trễ quá rồi, sao mày một mình ở ngoài này vậy? Anh chị tám đâu rồi? Đêm hôm khuya lơ khuya lắc á, để cửa nẻo tang quang vậy nè?" Nghe tiếng động mạnh, đàn chó nhà cái bên bắt đầu sủa rộ lên bà má tôi từ trong nhà cuốn cuộn chạy ra. À, à, ra là chị Hải hả? À, gì mà la làng lên vậy? Ủa, con cuốn, sao con ra đây? Hỏi con cuốn đó, tôi đi về nha. Cẩn thận con gái đi quang, á, là trộm vô hút hết đồ công chừng. Bà Hải leo lên xe, rồi đi tuốt vô cuối hẻm. Ba má tôi nhìn nhau, rồi đảo mắt sang tôi. Tôi xua tay. À, dạ, con không có đi quang, là do nghe có tiếng bà kêu con mở cửa. Nghĩ là ba qua hàng sớm về Cho nên con Má ôm tôi sụt xịt Trời đất ơi Có khi nào mà ba bi đi về khuya vậy đâu con... con nhìn đồng hồ đi Một giờ sáng rồi Hay là ma nó gọi bà tôi trợn mắt Nè cái bà này Ăn nói gì kỹ cục Tôi vô ngủ chung với con đi rồi. Tôi rung rung theo má vô buồn Nằm cạnh má Nhưng vẫn chưa hết chung được Tôi thị thầm Má ơi, con, con thấy mà Nó nó gọi con Nó trả nó giọng của ba đó à, à, Má hiểu, thôi vô nhà Mai mình đi coi thầy à, Con ráng ngủ đi Đi học á, nhớ làm theo lời má dặn Giờ má hát ru cho con dễ ngủ nha Má ôm tôi thật chặt Trong tiếng dí dậu cậu chán đóng đinh Nhưng sau những câu hát đó Là giọng lại một tiếng nhại Ngọc ơi Mở cửa Mở cửa. Cơn buồn ngủ ập đến, tôi thiếp đi trong vòng tay của má lúc nào không hay. Sáng sớm hôm sau, tôi và nhỏ Yến lại tung tăng đến trường. Lúc đi ngang qua hồ bạn, chúng tôi đều nhai nhánh tỏi, rồi nắm tay nhau cắm đầu chạy thật nhanh. Tôi thở muốn đứt hơi. Đuối quá, ngày nào mà cũng chạy vậy sao chịu nổi? Ê, ê mày cũng nhai tỏi hả? Nhỏ Yến đập chai tôi. À, thì như chạy trường thôi, có gì mà mày làm quá vậy? Má tao để nguyên một bịch trong cặp nè, mà mấy ông bà ma quỷ này rảnh thiệt chứ. Không có lo làm ăn Tối ngại đi lôi kéo người ta không à <cười> Thôi mày Ma mà còn mẩn gì Ờ thì tao nói đại vậy thôi Thôi vô lớp đi À năm sau lên phổ thông trung học rồi đó Mày tính thi trường nào chưa Tôi lắc đầu Chưa Ồ, Sức tao chắc không thi nổi cho ngô quyền quá kê <cười> Mơ cao dữ à Đòi thi hẳn trường đó luôn hả Tôi gật gật đầu Rồi bước đi trước Dạo lớp mà tâm trí của tôi cứ bay bổng, Chẳng tập trung được Hình ảnh khuôn mặt trắng hiếu đêm qua Cứ lẩn giỡn trong đầu Có chút giật mình Khi tôi quay nhìn ra phía cửa sổ lớp Sau dãy nhà vệ sinh Trên cây xoan thấp thoáng có bóng người Ngồi chắc chẻo đung đưa chân Thỉnh thoảng còn đưa tay chào Có nhíu mày để nhìn cho rõ Nhưng chẳng tại nào thấy được Gió thổi khiến cho tán lá xô nghiêng một bên Ở thích trên cành cao Bốn người vẫn ngồi đó không xoay chuyển Hay là ma Tôi tự nhủ không nhìn ra ngoài đó nữa Đau đầu quá Nhiều ký ức lúc đậm lúc mờ hiện ra trước mắt Nhưng tôi không thể nào sâu chuỗi lại được Như hiện tại Như quá khứng Có một kiểu qua đi rước dâu Người thanh niên cởi ngựa đeo trên mình Bông qua đỏ trực trợn mắt quát tháo Hừ, Không kiếp dám bỏ theo tình đó Dám coi thường ta Được lắm Để ta tới đó Coi ông bà ăn nói với cha ta ra làm sao Người đâu Mau đến phụ nhạc cho Tôi trong ký ức ấy Cứ mãi nhìn theo đoàn người đó Nhưng chẳng hiểu gì Cho tới khi họ khuất bóng đi Nè Không lo làm bài Lát cô vô bây giờ đó Yến ngồi bên cạnh Nó hết tay tôi Làm cho tôi lúng cuộn À ta, ta làm liền nè Mày sao vậy Tao để ý thấy mày cứ nhìn ra ngoài đằng kia à, Không có gì Tôi đáp Rồi cúi xuống Phùi vào trong sách vở. Tan học về Qua lại ngang hồ bàn Chúng tôi chẳng ai bảo ai cứ cắm đầu Vừa chạy vừa thở hồng học Về gần tới hẻm Con Yến mới chỉ tay Ý bữa nay má mày dọn hàng trễ ha Chú thiếm vẫn còn ngồi kia kìa à, hay là có chuyện gì vậy Tôi nhìn theo trời bước thật nhanh tới gần tôi chào má gấp gấp má ơi con đi học mới về má chờ con dọn phổ phải không má nói với giọng buồn buồn sức bay á, bao nhiêu mà má đợi chứ coi nè từ sáng tới giờ á, má bán được có vài tô à cách tới dựng xe xíu là bỏ đi thậm chí có người ngồi dưới bàn rồi á cũng đứng lên không có ăn nữa nước lẹo sâu thì đục ngầu lên má ráng ở thêm chút Cái ngài gì mà xui xẻo dữ như không biết nữa Tôi nhìn đầy thịt thà Qua ngăn kính còn đầy nguyên Nước dụng dù có sôi nhỏ Nhưng đục như nước cho gạo Chợt nghĩ tới lời của bác hai Mà trả thụ Tôi dội quay mặt qua một bên Hay là do ông ta Phải có điều gì đó Chứ không thể vô lý như vậy được Xung quanh đây chỉ có vài người đi lại Trưa rồi Cho nên rắn rẽ quá chừng Bực bội tôi nói trong họng Cại là ma, thì thích làm gì thì làm à. Có giỏi á, thì đi hại quân trộm cướp kìa. Ai đó cười ngay bên tay, khiến cho tôi giận tóc gáy Dù sợ hãi nhưng tôi vẫn cúi xuống, giỡn cái ghế nhựa, cua khoắn xung quanh. Nè, ra đây đi, đồ hèn. Tiếng cười chợt im bặt Công gian về lại đúng của buổi trưa trắng, chỉ còn tiếng quạt chép của ba má tôi dọn bàn ghế. Lẫn thẫn mang chiếc ghế đang cầm trên tay dậy Tới cọc cửa, tự dưng có một lực đẩy từ phía sau, khiến cho tôi ngã chuối xuống, đụng vào tượng, nổi u một cục trên trán rướm máu. Qua mắt chóng tay lên, tôi lết vô trong nhà. Má nhìn thấy được thì hét toán lên. Nè, cái con nhỏ này, đi đứng gì kì vậy con? Trày tay chạy chân hết rồi kìa. Bữa nay là cái nhà gì á, chuyện này chưa qua tới chuyện khác rồi, muốn nổi điên luôn hả Vậy là cuối cùng ba má quyết định ngày mai nghỉ một bữa Đồ thịt thà nước lèo Thiêu bốc mùi thối rữa Như bị ngâm nước lâu ngày vậy Chưa tới giờ cơm Bác hai đã sang hối À đi thôi chú thêm Qua bệnh sớm Có nhiều thời gian cho ông coi kỹ hơn Dạ vợ chồng em cũng đang đợi anh đây Anh ngồi đây xíu đi Em lên thắp cho ông bà cô nhen nhang rồi mình đi bà nói rồi đi lên trên lầu Nhìn bác hai Tôi thấy được vẻ nôn nóng bồn trộn đứng ngồi không yên. Đêm làng quê, đi qua những cánh đồng, qua những ao hồ, luôn là một bản nhạc ít ợp kêu. Bác hai đi trước dẫn đường, trời đã tối, mà bác mặt áo trắng cứ vui vút trong mặt đêm. Ôi thôi, tôi lại tưởng tượng rồi sợ, dù trên xe ngồi giữa ba và má. Một lúc rất lâu không biết là đường nào nữa, xã bên này tôi chưa qua bao giờ. Xe dừng lại trước một căn nhà Bên trong có ánh đèn đỏ lờ mờ Bác hai cất giọng Ờ ông Toàn ơi Ờ tôi hai nè Có tiếng đáp giọng ra Ờ tôi thấy rồi Cửa không có khóa Mọi người vô đi Nhớ đông cửa Rồi chỉa cái gương nhỏ ở cái bên đó Trà hướng ngoài đường giùm tôi nghe Bác hai dắt xe trước Quay ra cài cửa cổng làm theo như lời ông Toàn nói Nhà ông tối mụ Không bật bóng đèn lên cho sáng vậy chứ Dạo tới nhà Bác hai đã gọi lên tiếng Ờ hồi nãy tôi tìm cái gương mà không thấy Chỉ có miếng kính bể thôi Ờ cho nên uh, Ông Toàn gật đầu Ờ Tôi nhìn thấy nó qua miếng kính bể đó Đó là cái dòng theo cô bé này Bắt nó nhìn như uh, Thôi miên cô bé vậy Có điều uh, Má tôi hốt quảng Trời ơi thầy ơi M Mong thầy giúp giùm gia đình con Con chỉ có mỗi mình nó thôi hả Ông Toàn trầm ngâm Ờ Hai người bình tĩnh Ngồi xuống uống ly trà đã Điều tôi đang nói dở ở đây Là loại ma này Tôi chưa gặp bao giờ Hay nói chính xác hơn Là tôi cũng không thể định hình nổi Bác hai dội chen ngang Ờ Vậy là mình chịu thua hả ông Ông Toàn lắc đầu Cũng không phải là như vậy Có một cách này Nhưng mà không biết ba má con bé Có chịu thử hay không thôi Ba tôi gọi lên tiếng ờ, Cách gì ờ, Mong thầy cứ nói đi ờ, Dù cách gì cũng được Mong sao con gái nó bình an là được rồi Lúc bấy giờ Ông Toàn chậm rãi tự tốn à, Là chúng ta Cho con bé đó Gặp nó Bà tôi giật mình ái ngại ờ, là, là không phải dùng uh, Tà dùng bùa gì hả thầy Có, có nguy hiểm không ạ Lỡ gặp nó nó bắt đi thì biết làm sao Ông Toàn lắc đầu Không Không phải uh, bùa tà nào Cũng nên ứng đâu Khuôn chi bây giờ chúng ta chưa xác định được Nó là cái thứ gì Cũng không biết dùng bùa gì để mà đối phó nó Nhưng mà nhìn vô ánh mắt đó ta biết có lẽ nó có rất nhiều điều muốn đối với uh, cháu gái đây, thù hận có, tình thương có, tôi chỉ uh, có thể làm theo cách này. anh chị suy nghĩ kỹ đi, cho quyết định. và tôi sẽ có biện pháp để đảm bảo an toàn cho con bé, hoặc là nếu không đồng ý, thì gia đình có thể về để mà tìm thầy khác cao tay hơn. ba má tôi chần chừ, giò tay vào nhau mà muốn rối bời, bắt hai ngồi bên cạnh. Mặt đỏ bừng bừng Ờ cô chú biết đi Thầy nói có sự an toàn rồi Cả ngày nay tôi cũng xui xẻo đủ đường hết Giải quyết sớm đàn mình cũng được an tâm chứ Sau câu nói của bác hai Tất cả im lặng Như có cái gì đó thúc giục tôi Mạnh dạng nói Thầy, mong thầy giúp con Con muốn gặp nó Ông Toàn nhìn tôi Hờ Ta biết là con sẽ lên tiếng. Tao được rồi. Ta sẽ cố gắng hết sức. Tôi miếm chặt môi hướng sang ba má và bác hai, gật đầu một cái. Trong đầu tôi xuất hiện một ý nghĩ. Bằng mọi cách, phải đối đầu với nó. Kẻ thù của tôi. Có phải là kẻ thù của tôi hay không? Đến câu hỏi này, tôi lại không phân định được. Quái quỷ thật. Khi muốn biết, thì tôi muốn nổ tung cái đầu này ra rồi. Ờ, còn ổn chưa Tiếng của ông Toàn Khiến cho tôi dừng mạch suy nghĩ Quay lại nhìn ông Tôi gật đầu Dạ, có con, con ổn Ừ, vậy thì tốt rồi Bây giờ con hãy làm theo lời ta nghe. như vậy Nói đoạn Ông ghé sát tay tôi thì thầm Có việc tôi có thể làm được Nhưng có việc Làm sao mà làm nổi đây Theo phản xạ tôi nhăn mặt À, con... con sợ Con chỉ cần làm tới đó là được rồi Phần còn lại đó Ta sẽ liệu chừng cho Ờ... chả Ông nói rồi đứng lên đi vào trong nhà Trong đó chắc có điện thờ Nhưng kỳ lạ là ông không chịu bật sáng đèn Mà dẫn cái bóng đỏ mỡ Một hồi đi ra Trên tay cầm tờ giấy nhỏ dài Và một chén nước Nhanh bước ra ngoài hiên quẹt lửa đốt Để cháy thành tạng Trót chút rượu cho vô chén Ông lấy một chút xíu tàn giấy Vừa cháy Trộm lẫn vào Rồi khuấy đều lên Sau đó đưa cho tôi Được rồi Bây giờ con hãy uống cây này đi Đỡ lấy một cách trung rãi, Tôi đưa lên miệng uống Nơi cổ họng dần nóng răng Tôi có cảm giác người bay lơ lẫn Hay là tôi xỉn mất rồi Mắt muốn nhắm lại quá Vô tình tôi hướng ra đường đi Có cái bóng trắng đứng quanh tay Mắt nhìn như hai dệt sáng chập chợn đơm đớm Chắc thấy tôi bắt đầu có biểu hiện Lúc này ông mới bật sáng đèn Tôi thôi hướng ra phía ngoài nữa Ông ở ngay trước mắt tôi Mà sao lại nhạt nhọ tới như vậy Ông đưa sắp hình gì đó cho ba má Chẳng mỗi ngày đốt một tờ vào lúc 10 giờ tối Tôi thấy trong người liệm giận Liệm giận đi Vàng bên tay Giọng của ông Toàn hối hả Ờ, đã đến lúc rồi Mau đưa con bé về đi Trước tiên là thắp nhang cho tổ tiên Sau đó đặt nó nằm xuống theo hương tây. Nếu mà thấy nó là ú ớ Lập tức lấy vào chém chín cái ngay tại đầu giường. Nhớ kỹ, chém vào 9 cái nha. Ba má tôi dội giả Dạ, vậy thầy có đi về chung với tụi con không ạ Con Ở đây ta quan sát được Với lại ta cần một số âm binh. Nếu xảy ra trường hợp xấu á Thì dù không đủ mạnh Nhưng cũng có thể kéo dài thời gian Để sư phụ của ta có thể tới để mà trợ giúp à, Dạ dạ, cảm ơn thầy Lẹ lên, ơn quậy để sau đi tiếng mọi người ra ngoài khóa cửa lại Ông Toàn trùng mình trung lên bằng bật Dơ tay lên lau mồ hôi Quanh đâu đây Tiếng quả kêu lên quan quát Vào nhà bật lại cái bóng đỏ mờ lên Ông Toàn xoay trọn cái chén rượu trên tay lúc nãy Rồi làm nhậm trong miệng Một lúc Rồi vô trong buồn có cái điện thợ Mà quỳ gối chấp tay Nhanh sau ấy Ông về lại vị trí ngồi lúc đầu của mình Nhìn qua miếng kính dở Bắt đầu theo dõi Tôi không nhớ mình về nhà từ khi nào Có lẽ đã ngủ một giấc thật say Cho nên bây giờ tôi thấy khỏe lắm Tôi trở dậy tính đi ra ngoài Nhưng lại nhìn thấy ba má ngồi bên cạnh Sao bữa nay ba má tôi không bán hàng Mà lại ngồi đây chứ Nghĩ vậy Tôi bước lại phía má hỏi Bữa nay nghỉ bán hủ tiếu hả má Má không trả lời Cũng không quay ra nhìn Tôi đứng trước mặt ba đưa tay xua xua Nhưng ba tôi cũng không có phản ứng Tôi tới gần ba hơn một chút Tính hỏi tại sao lại như vậy Thì bỗng dưng có tiếng đập cổng Khiến cho tôi giật nảy mình yên người tôi ngó ra Tiếng xiền xích lại da vào nhau như bữa trước Tôi khận lại Ờ hay là ông ta Nếu đúng là như vậy Thì thì mình cần phải gặp để hỏi cho ra lẽ Tự nhủ với mình xong Tôi quay sang nói với bà má bà má à Con ra đây chút xíu rồi con về nha Lúc này Tuy không nhìn tôi Nhưng cả ba lẫn má đều gật đầu Yên tâm vì có sự đồng ý Cho nên tôi mạnh dạng bước tới Tìm chìa khóa chỗ tủ kệ Nhưng tìm hoài mà không thấy Ừ, mà mắt mũi tôi để ở đâu rồi không biết Cửa chính không có khóa Còn cổng thì chỉ ngoặt sợi dây xích mà thôi sàn xèn, xèn Âm thanh phát ra từ sợi dây xích ấy Tôi nhanh chóng đi ra Cánh cổng có ai đó đã mở sẵn Tôi nhìn rõ bên kia bức tường ngoài hẻm Có bóng của một người đàn ông Trên đỉnh đầu cạo trọc Tóc diện quanh tấm gọn để sang hai bên vai Mặc cái áo màu vàng Quần rộng màu đất Đứng quay lưng lại Thấy tôi tới Cái bóng ấy cất trọng Cuối cùng Thì hôm nay cũng tới <cười> Tôi hét lên Ông, ông là ai Ta là ai ơi? Một người thông minh như nàng Mà lại không nhận ra sao Ông nói cái gì tôi không hiểu Tại sao ông lại làm như vậy? Sao lại đuổi khách của ba má tôi chứ? Nghe tôi hỏi, ông ta cười phá lên. <cười> cảm giác như thế nào? Tôi thấy khó chịu với câu trả lời này. Trong người tôi không còn cảm giác sợ ma nữa. Dòng suy nghĩ, tìm hiểu thân thế của ông ta, Tôi thuốc tôi mạnh dạng hơn. Hít một hơi thật sâu, tôi giận nhẹ giọng. Không biết ông là ai, nhưng thực sự là ác độc. Tại sao lại đuổi khách của ba má tôi? Tại sao lại làm bể bánh xe của bác hai chứ? Ông ta rít lên. Hơ, ác độc sao? Tôi không nói gì thêm. Giới tay cài cổng lại, rồi lẳng lặng đi ra ngoài hẻm. Trời đêm nay không trăng, không sao, không có cả gió. Tôi tự tự tiến về phía hồ bạn Ngồi xuống ghế đá, tôi nhìn xuống dòng nước. Tất cả đen kịch như một màu của màn đêm. Hơi lạnh lan tỏa xung quanh đến lạnh buốt Ôm lấy dai mình Tôi nhìn lên Ôi trời ơi Ông ta đưa cái miệng răng quặp hết môi dưới lại gần Đôi mắt đột ngầu Nhìn chậm chậm vào tôi Tôi run đến không nói thành lời Dù nấy cấu hỏng đang nóng rực lên Bất ngờ Bàn tay lạnh ngắt bóp lấy miệng tôi Ông ta gầm lên Sao Giờ nhận ra ta chưa Tôi dùng giấy hất ra Ông, ông là ai Làm sao tôi biết được chứ Buông ra, buông ra Xiết mạnh thêm một chút rồi buông ra Người đàn ông giận dữ bước xuống thềm bật nước Cứ thế mà lấy chân đá <cười> Trong trái tim của nàng Luôn cọc có ta dù có nhận ra Thì cũng chẳng thể thay đổi Nhạc phụng à Ta sẽ không để cho nàng tới với ai Nàng sẽ bị trừng phạt Không có thầy nào có thể cản được ta đâu Còn tổng ngư đâu Hắn ở đâu Sao ta không thấy chứ Nói từ đây Ông ta ôm đầu gạo thét dữ dội Dòng nước vang vọng trong đêm yên tĩnh Tiến ra thật xa Như muốn đánh thức người dân vậy Tôi thấy sợ hãi muốn kêu lên Nhưng chẳng thể nào kêu nổi Cứ nghẹn cứng ở nơi cổ họng Lấy hết sức tôi vùng chạy Bất tình lệnh Ông ta vút tới chặn ngang giữ chai tôi Hôm nay Ta nhất quyết không để nàng đi Tôi cắt lên Vậy chứ ông muốn gì Ông ta không đáp Rồi túm lấy tay tôi Lôi xuống hộ bàn Mà cấp rút Ta thề rằng Kiếp sau sẽ không để ngàn thoát Có biết ta đã đợi ở đây bao lâu rồi không Tôi dãy dụa khóc nấc lên à, Buông ra Buông ra Tôi không hiểu ông đang nói gì cả Có ai không Cứu tôi với bao người ta cứu tôi Chà bất thình lệnh Khực lên mấy tiếng Có tiếng dao chém xuống nền gỗ tìm tôi đập lên thình thịch Như có cái gì đó Muốn đẩy tôi đi về lại nhà của mình Nhưng không tài nào gỡ nổi cái bàn tay lạnh ngắt Đang giữ lấy kia Tiếng chặt mỗi lúc càng dồn dập hơn Khiến cho tôi nghẹt thởn Ông ta quát mắt nhìn tôi Hả? Mời thầy sao? Chặt chào sao? <cười> Gió thổi lên Sau khi tiếng cười đó vừa chứt Ông ta vẫn giữ tôi với bàn tay lạnh ngắt Nhưng mắt liếc nhìn xung quanh như dò xét Bàn đêm tỉnh mịch gió thổi mỗi lúc một mạnh vào những lầm cây tạo nên âm thanh xào xạc trăng rắc ở phía xa có một nhóm người đang đi lại gần nhiều ánh đèn pin rồi lại thấy có bóng người tôi mừng trở la lớn cô cô tôi ông ta gọi che miệng đẩy tôi xuống ghế đá vừa kịp lúc có giọng nói trang lên có chuyện gì anh kia màu tả cho bé rạp ông ta trợn mắt <cười> chuyện của ta không liên quan gì tới ông. ta cho ông một phút để đi khỏi đây trước khi ta nổi giận đó. tôi dướng người nhịn là một ông lão tay đỡ cái vỏ đeo trên vai lặng yên một lát. quay sang ông lão nói nhỏ với đám người đi cùng điều gì đó rồi gật đầu. hơ không phải việc của ta thật. cha cha thanh niên này giờ dường như từ nơi khác tới đây hắn ta lẩn tới trước ông lão tức giận <cười> ai nói ta từ nơi khác chứ Lão già đáng tuổi con cháu ta mà nhiều chuyện sao Ta là con cháu nhà họ hạ Bến đau võ nghệ thiên hạ không ai địch nổi Ta đã 1.200 tuổi rồi đó Ngươi có biết không Ông lão bật cười, <cười> Tự đại Tự đại Chạy hạ cớ sau lại ăn hiếp một đứa trẻ chứ qua trà thanh niên này Sức thân tự qua quất Sống nốt với cái hộ bạn này Đây là gia. <cười> Ngày lúc này Ông ta đụng đụng nổi giận lên Không còn là cái dáng vẻ mặc áo dài Tóc bệnh đuôi sam nữa Bàn tay lạnh ngắt kia buông rời tôi Rồi đưa lên giò đầu mình Ông ta lao nhanh như một con sói Xuống mặt nước Ngập xuống dưới Rất nhanh Ông lão phóng lên không trung một lực vô hình Dường như trói hai chân ông ta đang ở dưới nước Rồi kéo lết lên Từng bật Từng bật Đúng cái chỗ bữa trước Mà tôi bị lôi đi Một người trong đám dội túm lấy tay tôi Đưa dậy phía họ Mặt cắt không còn giọt máu Tôi trung chảy nhìn ông ta đang vùng vẫy xung quanh người ướt sủng nước Được cột bởi hai hòn đá học lớn Cả khuôn mặt nước bở từng mảng da Mỗi miếng thịt lũng lẳng như muốn trôi ra ngay lập tức Cảm giác không đứng vững được Tôi ngồi bệt xuống Còn ở phía dưới Ông ta đang dơ tay với với Cả cái bàn tay cũng trơ xương Lắc lẻo những mảng da thịt rửa nước Không dám nhìn theo hướng dội đèn pin nữa Tứ thu gọn ôm lấy mình Chỉ biết khóc lên Tiếng ông lão thở dài Nói rất khẽ Hắn chết cho tự tử Vì hận thù mà ra cái nỗi này Cột đa dạo chân Để cho nặng mà chìm xuống đó Có ai đó hỏi lên gấp gấp à, Sư phụ à Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Chờ thêm một chút. Một ngàn hai trăm tuổi. Quá là khó để làm lại từ đầu rồi. Để siêu thoát, anh ta chết nơi khác. Nhưng sao lại trôi giạc linh hồn về đây? Và cháu bé này có liên quan gì? Chúng ta cần tìm hiểu nguyên nhân. Nhưng người như ta đây, không thể dùng sức mạnh để mà uy hiếp được. Ờ, sư phụ, có, có nghĩa là ông lão cười cười, đợi <cười> ta. Nói xong, ông lão đi gần về phía đó. hắn ta thì đang ngồi trên bậc nước, hai tay đang cố gỡ sợi dây vô hình ở dưới chân. đôi mắt rửa thịt lỏng lẻo nhìn trừng trừng vào ông lão, không nói một lời. rồi ngẩng cao mặt quay sang chỗ khác, với giọng thách thức: <cười> sợ dây của lão già, cốt ta được bao lâu? giỏi, ca khen. <cười> Ông lão tự tốn Ờ Ta biết không thể dạy Nhưng đủ thời gian để ta có điều muốn nói đó <cười> Có điều gì muốn nói sao Sợ ta đánh trả Ờ cứ cho là chưa chạy đi Ta chỉ muốn biết tại sao Anh lại ở đây Chẳng phải là người qua hay sao Nhưng sao anh lại ở Hồ bạn chứ Có cần ta giúp gì hay không Trong khả năng ta sẽ Chẳng để ông lão nói hết câu Hắn ta cười lên khà khà Đưa tay vẫy vẫy bộ đồ ướt nhẹp của mình Bên dưới đôi chân xương thịt tơi tả cử động Có vẻ như sợ sợi dây cột muốn đứt đi Tay ông ta chạm lên hai phiến đá học Hét lên Chỉ thẳng về chỗ tôi <cười> Tự thân ta làm chủ Bắt bớt chi lão già cho bẩn biểu tay chân Khốn kiếp Gì nàng mà ta ra nông nỗi này Chém chết người Và nó chưa đủ để ta hạ vợ đâu Không ngờ vì một lời thề quyết đợi gặp Cho nên thần xác rượu rã Nhìn ngầm dưới nước sâu Nói đoạn Ông ta đứng vột dậy Bước từng bậc đi lên trên Ngàn qua ông lão liếc nhìn một cái Hất tay lên cao Như người thắng cuộc lâu lù, lù đi tới gần Cái khuôn mặt ấy quá đáng sợ Cái miệng hoặc lấy môi trắng nhợt Giống như miếng thịt heo nấu qua nước sôi Trong tôi bây giờ đã mượn tượng lại được mọi thứ Từ lúc lên xe ba chở Đến vô một căn nhà Có bóng đèn đỏ mờ À Các câu thần chú mà tôi đã được dặn Khi gặp nguy hiểm thì xài đến nó Lùi ra phía sau một chút miệng tôi làm bầm đọc câu nói Mà ông Toàn đã dặn hồi khuya Gió mỗi lúc một mạnh hơn Làm lấy lấy ánh đèn pin đang rọi Phía bên kia Người đàn ông bị cột chân một chỗ Ông ta la hét vớ vẩn lúc tay hành động như tháo nút, nút cột cứng ngắc, bỗng dừng, quả ở đầu kéo tới, chúng bay chung quanh ông ta như thèm thuồng mới thịt còn dính lại ở chỗ cổng gân, đưa cái cổ cha mà kêu lên ầm ý. tiếp tục vơ tay, ông ta chửi rủa, lũ quạ hôi thối, biến đi, biến đi, lũ quạ tụm lại thành một đống đen xì, đậu rạc rạc khiến cho ông ta bổ chẩn ra ngã nhạo tiếng quả kêu tiếng của ông ta la hét làm náo động trong đêm thanh vắng tôi nhăn nhó che tay mình đi thì từ đằng sau có tiếng người hối giờ nhà lẻ lên chạy vô con hẻm kìa không ngoái nhịn tôi dội dã chạy tới đầu hẻm thì giật mình chỉ có một người đội nón che k kính mặt đứng v vậy vậy xa hiệu thấy tôi người đó cất tiếng đi thẳng vô nhà có ai kêu cũng không được đáp và quay lại Vô trong Chỉ cần ngồi lên cái người đang nằm trên giường đó Tôi cúi xuống Im lặng đếm bước chân của mình Và hiểu rằng Tôi phải nhập lại xác Bây giờ tôi mới hiểu Thảo nào lúc tôi đi ra Ba má không nhìn thấy Dừng lại Ngốc Tôi hốt quảng Bởi tiếng gọi giật giọng bên tay Cố gắng thật nhanh tôi chạy Cửa cổng vẫn mở sẵn Chắc có lẽ lúc tôi đi quên không đóng lại Chạy nhanh vô trong buồng Tôi hớt hải dội dàng lên giường Rồi ngồi nhanh lên cái xác Đang nằm kia Quý tính giả vừa nghe xong tập 1 Của bộ truyện Ma Ma Ấm Của tác giả Thu Huyền Hẹn gặp lại quý tín giả Ở tập 2 của bộ truyện nhé Nguyễn Huy xin chào tạm biệt